Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cho Cầm trật giật mình lồn cùng ngồi dậy. Cầm hái hùng ngồi co do vào góc xưởng, mắt chăm chăm nhìn ra cánh cửa chính, nơi có ngọn đèn đỏ quạch đang hắt cái ánh sáng lở mở. Cầm tái mét mặt, quay sang gọi Hồng, nhưng Hồng chỉ có khẽ trở mình rồi lấy tiếp tục cơn ngủ của mình. Cổ Hồng phát ra những cái tiếng thở đều đều, chứng tỏ là Hồng đang ngủ say lắm. Tiếng quốc trợt im bạt ngay trước cửa phòng, làm tim của cầm như cũng đã muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác kinh hãi nhanh chóng luồn vào trong tâm trí, làm tứ trí của cô rụng rời. Cầm chỉ biết ngồi chết chân, mắt thì chừng chừng nhìn ra ngoài chờ đợi. Ba tiếng gõ cửa khô không khốc đã cất lên làm cho cầm giật thoát mình. Cầm hãi hùng lên giọng hỏi. Ờ, ch ch chú... chú Trí đây à? có phải chú Chí không? Lúc này cầm chỉ cầu mong người lên tiếng là ông bảo vệ già tên là Chí, nhưng bên ngoài chẳng có ai hồi đáp. Trống ngực đập dồn dập, cầm tái xanh mặt mày hỏi lại một lần nữa. À, à, à, ai à, ai gọi cửa giờ này đấy? Ngay khi tiếng hỏi của cô vừa kết lên, thì tiếng đập cửa liên hồi làm cho cầm kinh hãi rú lên. Tiếng đập lớn quá làm cho hầm giật mình ngồi bật dậy. Phảng thấy nét mặt sợ hãi của Cẩm, Hồng một giây cũng chẳng sợ hãi mà lục đục xỏ quốc bước ra. Miệng thì lảo đảo. "Quai lạ, đêm hôm còn có ai tới nhà xác làm gì chứ? Hay là nhận thêm can nào chăng?" Chốt cửa được tháo xuống thì ông Chí bảo vệ đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Hồng bực mình gắt nhẹ. "Ờ hay, có chuyện gì sao chú không gọi điện vào mà vào tận đây như vậy chứ? Mà làm cái gì mà cứ đập cửa toáng lên như vậy hả?" Ông Chí vốn có bệnh lãng tai bẩm sinh, nghe thấy tiếng cào nhào của Hồng thì cứ đứng đó, nhấc cái hàm răng vẩu lên rồi hỏi: "Hả? Cháu bảo cái gì? Chú có làm toán đâu cơ chứ?" Hồng bực mình, kéo ông bảo vệ vào trong bản làm việc, rồi gào thật to vào tai của ông ta: "Không phải là làm toán, mà là làm sao lại đập cửa toáng lên như vậy? Ôi trời ơi là trời! Chí Điếc ơi là Chí Điếc!" Ông Chí giả tuy là bị lãng tai, nhưng rất bực khi có ai gọi mình là chí điếc. Nghe những lời châm chọc của Hồng thì cay cú lắm. Ông Chí quay mặt đi lẩm bẩm câu chửi tục trong cổ họng, rồi cố gắng kiềm lại những bực dọc trong lòng mà nhìn Hồng rồi hỏi: "Điện thoại mất liên lạc, chú thấy có người đi ở trong dãy hành lang vào đây để kiểm tra xem sao. Chú gọi mấy lần cửa mà chúng mày không có mở cửa. Tưởng chúng mày bị mấy cái xác chết ăn thịt nên mới đập cửa như thế đấy." Hồng bực mình rít lên. "Phủi cái mồm của nhạc chú đi nhá. Đừng có mà nói xúi quẩy. Tôi mà làm ma thì tôi kéo theo chú luôn đấy." Ông Chí định rầu mọ lên cãi thì Cầm đã lên tiếng xen ngang, giọng thì đầy lo sợ. "Chú bảo gì hả chú Chí? Chú bảo có người đi trong hành lang sao? Lúc nào vậy?" Ông Chí gật đầu đáp liền. "Mới đầy thôi. Chúng ngồi coi camera thì thấy có bóng người mặc đồ xô trắng toát." đứng im liệm ở ngay trước cửa phòng này này. Mặc độ như thế, chỉ sợ là bệnh nhân khoa tâm thần đi lạc sáng đây mà thôi. Nhưng mà lạ lắm cháu ạ. Cẩm tiến sát lại ông bảo vệ già, như sợ ông chí nghe không thủng, nên cô nói như gào lên. "Lạ, lạ là lạ làm sao hả chú?" Ông chí chỉ tay ra ngoài rồi đáp. "Dãy hành lang này chỉ có duy nhất một lối vào. Đến phòng trực này thì cụt đường. Phía sau là nhà xác, làm gì có lối ra?" Nhắc thấy bóng người đó là chú vào kiểm tra luôn đấy. Ây vậy mà chẳng có thấy người đó đâu cả. Rõ ràng là có người đứng ở đây lù lù cơ mà. Thế mà không có thấy nó trở ra. Kiểu này có khi, có khi là mà đấy. Tiếng ma mà ông Chí nói ra là một cầm hoàng hồn. Hồng thì cười nhạt rồi lại vặn hỏi ông Chí. Chú Chí, chú bảo hồn ma nó hiện lên đây à? Thế nó đứng chỗ nào nào? Ông Chí thật thà chỉ tay ngay chính giữa cửa rồi nói. Kìa kìa, nó đứng ở chỗ kìa kìa. Cầm vào hồng tò mò nhìn theo cánh tay của ông Chí chỉ, thì chỉ một giây thoáng qua, cả ba tái mét mặt, khi nhận ra dưới nền đá hoa màu trắng lạnh lẽo, từ lúc nào đã yên hẳn hai dấu chân người đen xỉ. Kinh hãi hơn là trên tấm kính cửa, hai dấu bàn tay cũng đã hiện rõ ra mồn một, một. Đầu ngón chân quay vào bên trăng, chứng tỏ người đó mới đứng ở đó áp mặt nhìn chằm chằm vào bên trong. Cả ba Samsung quét mặt nhìn nhau mà há hốc. Đến lúc này thì Hồng mới tin vào lời của Cẩm nói rằng thực sự căn nhà xác đêm nay có oan hồn tình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net